Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vietling Studio Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Vietling Phần 2 Hồi thứ 3 Bắt đầu cuộc đời phiêu bạt Một hồi mõ báo hiệu trở canh tư Hai cao thủ đệ tử môn phái Mã Yên Sơn đi vào gian nội điện để đuổi gác Thấy đèn đuốc tối mù một người thốt Quái lạ, đèn đến sao lại tắt hết thế kia. Bỗng hai người vấp phải vật dị lù lù nơi hành lang, một trong hai người đánh lửa lên, chiếc đèn lồng được thắp sáng, hai gã đệ tử giật mình, hai tên gác hành lang canh ba vừa rồi đã bị điểm huyệt, nằm mỗi tên một đống trước cửa phòng của nhị vị trưởng môn nhân. Hai gã liền phân công nhau, một gã lo giải huyệt cho hai người, còn một gã thổi liền mấy loạt tù báo động khẩn cấp. Trong mấy chốc, nhị vị phó trưởng môn cùng những vị chức sắc, lại thêm mười mấy đại cao thủ môn phái mã Yên Sơn đều có mặt tại hành lang, nơi xảy ra biến cố hai tên gác được giải huyệt, trố mắt ngơ ngác nhìn mọi người. hai vị đạo sĩ phó trưởng môn nhân vừa đến, chẳng nói chẳng rằng thấy cánh cửa phòng hé mở, liền bươn bà đi thẳng vào. chưa dập bát trầu, hai lão liền phi thân ra, thét lớn: toàn bộ môn phái mã yên sơn hãy phát lệnh báo động khẩn cấp, điều động toàn bộ môn đệ bản môn Tuy tìm dấu vết. hung thủ đã bắt cóc nhị vị trưởng môn nhân mất rồi. Từ lão vương gia chỉ đạo bốn phương chính, các đại đệ tử dẫn môn đệ lùng sục khắp nơi trong ngoài. Trời đất tạnh mưa, mọi người răm rắp thi hành mệnh lệnh một cách khẩn trương. Tiếng cồng, tiếng khánh, tiếng càn, tiếng mõ hòa cùng với tiếng tù và làm náo động cả một vùng rừng núi. Khắp hang cùng góc núi, gành thác, hang động suối khe bập bùng ánh đuốc sáng ngời. Đám quân hùng nghỉ ở cách xa cũng bị kinh động, vội vã kéo nhau ra ngoài. Khi mọi người biết là nhị vị trưởng môn nhân phái Mã Yên Sơn đã bị bắt cóc, liền chia nhau theo các toán đệ tử bản môn tìm kiếm khắp nơi, nhưng chẳng thấy có dấu vết gì để lại. Mãi cho đến lúc sáng tàu mặt người, đệ tam vương gia với một toán đệ tử, có cả lục đao tam hiệp, từ hướng đông chạy về. Lã vương gia đệ tam nói với đệ nhất phó vị trưởng môn nhân. Có vết chân người dẫm trên cỏ bị dập, phía bên kia chân núi, cạnh con đường xuyên sơn. Một ngả xuôi về Nam, còn một đường lên Bắc. Ngả nào cũng có dấu chân người, nhưng rất mờ vì đã bị mưa trôi. Nhị vị phó trưởng môn nhân còn đang phân vân suy tính, nên hành động cách nào cho có hiệu quả nhanh chóng nhất. Một người trong võ lâm tứ kiệt nói. Chúng ta sẽ chia làm hai đoàn đi hai ngã, nhân tiện đến Trung Nguyên một chuyến. Bọn mộ sẽ theo đường lên hướng bắc, nếu có tin tức gì can hệ, bọn mộ sẽ báo cùng đệ tử Quý 1. Nói xong, bốn người thu xếp hành trang, từ dã các vị chức sắc của môn phái Mã Yên Sơn Rồi xuống núi. Thân dân Á cũng chẳng ích lợi gì, số đại diện các môn phái Trung Nguyên ngỏ lời chấp buồn và cũng hứa cố gắng truy tìm dấu vết nhị vị trưởng môn nhân dùng cho. Còn lại, số cao thủ giao châu khác cũng xin tạm biệt theo con đường suối Nam dương bạch diện thư sinh Lý Tử Thanh còn nát lại, chàng cùng nhị vị phó trưởng môn nhân ra ngóng vào trong, bồn chôn chẳng yên tác giả. Gần một nghìn số đệ tử bản môn đã được phái đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng chẳng đạt một tia sáng le lói nào hết. Tin tức của nhị vị trưởng môn nhân phái võ mã Yên Sơn càng ngày càng biệt vô âm tín. Những ngày còn lưu lại tại mã Yên Sơn, Lý Tử Thanh quấn quyết bên cậu bé, con trai song hiệp. Nghĩa phụ cùng nghĩa tử đối xử với nhau xem ra thân tỉnh, lưu luyến lắm Họ cùng ăn cơm một mâm, ngồi chung một chấu. Hôm nào trời quang mây tảnh, hai người cùng đi dạo quanh vườn. Nhìn qua, ai ai cũng biết công tử rất yêu mến Bạch Diện Thư Sinh. Nhân một bữa nọ, Lý Tử Thanh đàm đạo cùng nhị vị phó trưởng môn nhân. Chàng bèn ngỏ ý xin đưa dưỡng nhi về Thăng Long Thành để có điều kiện dày dỗ. Bao giờ tìm được song hiệp, chàng sẽ mang công tử về lại Mã Yên Sơn. Lúc đầu, hai lão đạo sĩ tìm mọi cớ thoái thác. Xong thấy Bạch Diện Thư Sinh năn nỉ, thuyết phục hoài. Hai lão nhận xét chàng là một con người văn võ song toàn, thêm nữa lại là một nhân vật khét tiếng trong giới võ lâm giao chỉ bộ. Và lại chàng có một tình bạn rất thân thiết đối với uyên ương song hiệp. Cuối cùng, nhị vị phó trưởng môn nhân phải xuôi lòng thuận ý. Qua ngày thứ ba, Bạch Diện Thư Sinh cùng dưỡng tử giá từ môn phái mã Yên Sơn để về Thăng Long. Hai lão đạo sĩ sai thuộc hạ thắng đôi tuấn mã vào xe, lại cho một tay cao thủ của bản môn làm xả ích. Đám tùy nữ sắp đặt quần áo, chăn màn cho công tử rất tươm tất Rồi gửi thêm vàng bạc để làm lộ phí dọc đường Ba người rời khỏi núi Mã Yên vào một sáng cuối thu Chiều hôm đó, khi Sa Mã vừa đến một sơn thôn Bạch Diện Thư Sinh bảo gã Xả Ích dừng lại Tìm một ngôi nhà xin trọ qua đêm Tẳng sáng hôm sau, người ngựa đều nghỉ ngơi khỏe khoắn Cơm nước, cỏ thóc xong xuôi, lại lên đường rong ruổi tiếp Hai hôm sau, ba người vừa đến địa phận núi Ngọa Long Gã Xả Ích nói với Bạch Diện Thư Sinh Bomb đại hiệp, vùng này thuộc Ngọa Long Sơn, giờ này bọn sơn tộc độc nhăn lọng hung cứ tự xưng là Ngọa Long Sơn vương, chuyên môn bắt khách bộ hành qua lại nộp tiền mãi lộ. Gã cả ích chưa rất lời bỗng một toán nhân mã xuất hiện cách đầu ngựa chưa đầy hai thưởng, dẫn đầu là một tên đầu lĩnh, mình cao sáu thước mộc, miệng rộng mắt lồi, lún phún hàm râu quay nón, sử dụng thanh Long đao, Hoài phòng dũng mãnh quá chừng. Một tay cầm đao, một tay chỉ về chiếc xe song mã hắn quát: "Các người muốn sống, hãy để hết tiền bạc của cái lại đây!" Như đã quen với nghề cấp, bọn lâu la dùng ngựa vây bọc chung quanh sa mã của ba người. Chẳng buồn lên tiếng, gã xả ích vung roi cho ngựa phóng tới trước. Lập tức mấy tên lâu la liền dùng giáo đao cản lại. Vút vút, bịch. Hai tên lâu la té nhào xuống ngựa, đau đớn thất lên. Tên đầu lĩnh khoa Thanh Long Đao thét lớn. "Hãy cho tiểu tử ngươi ngoan cổ, ngươi chưa biết đại danh của Ngọa Long Sơn Vương sao, sao còn cứng đầu hả?" Vừa nói, hắn vừa gồng tay kiềm cứng đôi ngựa tức xe gã xả ích vung roi, tức thời ngọn roi bị lưỡi đau đứt tiện. bọn lâu la nhào đến đỉnh phá xe. Bạch diện thư sinh xòe quạt phất nhẹ mấy cái, những luồng kình phong bạt đẩy ra, xô cả người lên ngựa bắn lộn ngược trở lại. chàng thư sinh chàng thư sinh chui đầu ra phía trước, thoát cái đã thấy đứng sọt chân trên lưng đôi ngựa kéo xe, gấp chiếc quạt đỡ đường đau của gã đầu lĩnh vừa vuốt ngang. chắp hai vật kim khí va chạm vào nhau tóa lửa, gã đầu lĩnh bị tê tròn nơi cánh tay. Bạch diện thư sinh cất tiếng cười lãnh lành. <cười> Bọn chuột nhất các ngươi không biết oai danh của ta nên mới phạm thượng. Về bảo đại vương của ngươi xuống đây, đấu với ta vài mươi hiệp cho giãn gần cốt. Chứ bản thân ngươi không xứng đáng là đối thủ của ta đâu. Gã đầu lĩnh trợn mắt. Tên mặt trắng học trò, bị danh tính là gì mà dám ngạo mạn cùng đại vương ta? Nhóm tướng mạo mi Tối gà không chặt, vậy mà dám cả gan thách đấu với độc nhãn long. Bạch diện thư sinh tức giận, trở trôi quạt đập vào bàn tay gìm móng ngựa của tên đầu lĩnh. Hắn thụt vội tay lại, hoàn thân múa thanh long đao đấu nhào. Bạch diện thư sinh nhún mình nhảy khỏi lưng ngựa hai người đấu với nhau chưa đầy ba hiệp chàng bước tên đầu lĩnh thoái ngựa liền mấy trưởng gã vội đưa tù và lên miệng Thổi một hơi dài Bạch diện thư sinh ra hiệu cho gã xả ích cứ tiếp tục đánh xe đi trước chàng dùng phép truyền âm nhập mật ra hiệu cho gã hiệu hiện đệ cứ việc đi trước ta sẽ đấu với tên độc nhãn long rồi sẽ vượt theo xong đừng lo gì cho ta cả gã xả ích gật đầu ra roi chiếc xe ngựa trồm lên lao về phía trước bọn lâu la lóc ngóp bỏ dài chạy theo liền bị gã dùng thủ pháp cách không điểm huyệt tay lan hết ráo, không để cho tên đầu lĩnh kịp kiếm đường tàu mã, bạch diện thư sinh dùng kinh công tuyệt kỹ vụt bắn mình lên trước mặt hắn, chản đầu, tay phải dùng chiêu thức nhất phiến đoạt hồn, tay trái vận kình lực vỗ vào hông ngựa một cái, tên đầu lĩnh rú lên một tiếng lớn, đa một nơi người một ngà, còn con ngựa thì bị kình phong cuột ngựa trồng bốn vó lên trời, bạch diện thư sinh vừa đạp nhẹ chân lên ngực tên đầu lĩnh, bỗng một tràng cười vang lên chói tai buốt óc. <cười> Khá khen cho tên tiểu tử Đã hạ gục tên đầu mục của bồn đại vương Này trước khi ra tay Ta muốn biết danh tính của tiểu tử ngươi Xem ngươi có xứng đáng là đối thủ của ta không Bạch diện thư sinh Lạnh lùng quay lại Ta là Lý Tử Thanh Giang hồ võ lâm tặng cho ta biệt hiệu là bạch diện thư sinh Còn ngươi là độc nhãn long đó sao Trước mặt chàng trai là một người mình cao bảy thức mộc Mắt chuột bên trái Mày rầm mũi kỳ lân Râu trổi xẻ Tên tay đang cầm cây hỏa kích mười phần uy dũng khác thường quả đúng là ngọa Long Sơn Vương phía sau lưng độc nhãn Long có mười tên đầu lĩnh và hàng mấy trăm tên lâu la binh khí trên tay sáng người ánh thép Tên tướng cấp cất giọng như ống lệnh vỡ mười mấy năm qua nghe giang hồ đồn đại về bạch diện thư sinh vạn danh khắp chốn nay có dịp so tài cao thấp thật là một vinh dự cho lão vương gia vậy ta sẽ cùng ngươi đấu vài trăm hiệp nếu ngươi thắng ta sẽ tôn làm Đại Sơn Vương còn nếu ngươi bại ngươi phải làm tên lính hầu dưới hồ trướng của ta nói xong im múa cây hỏa kích phi thân khỏi mình ngựa nhòi mình tới đâm thẳng vào bạch diện thư sinh một đường mạnh như xét đánh bạch diện thư sinh lặng mình né mũi kích Thuần tay xòe chiếc quạt quật ra một luồng kình phong độc nhãn long đâm hụt vội trụ chân phải tay trái bung ra một chiều bùng đất cát bắn lên tung tóe độc nhãn long quay mình lại phạt ngang lưỡi kích bạch diện thư sinh vừa hụt đầu xuống vừa quất chiếc quạt vào ngọn cước vào ngọn cước của địch thủ vung tới độc nhãn long hoàng hốt thu cước về thoái một bộ rồi hoành kích đâm ngược dưới hông về sau. Trôi quạt chạm mũi kích phát ra chát một tiếng xé tay. Mỗi người thối lưu một bước. Độc Nhãn Long vận nội lực bắt đầu thiết triển các tuyệt chiêu trong bí pháp phương thiên thập bộ. Các đòn công thủ đưa ra thật là chính xác, điều luyện vô song. Bạch diện thư sinh vừa công vừa thủ vừa tiến vừa thoái rất uyển chuyển, nhẹ nhàng. Những đòn mạnh vai chạm nhau vang lên như trời long đất lở. Chàng bật tiếng khen giòn, hồ oh, phương thiên thập bộ của người trông khá lắm đó nào hãy đỡ chiêu thức nhất phiến đoạt hồn của ta đây chát chát một loạt tiếng kim khí va chạm những tia lửa bắn ra như sao xa bọn đầu lĩnh và đám lâu la nhìn vào không khỏi rúng động tâm can quả đúng là long hổ tranh hùng kỳ phùng địch thủ tên đầu lĩnh đầu tiên đón đường thầy trò bạch diện thư sinh đang bị nội thương cũng ngẩng đầu trố mắt theo dõi cuộc tranh hùng hắn từ từ vừa bò vừa nhìn rồi dường như mỏi quá hắn dướn người lên mắt vẫn không hề chớp Lát sau, hắn ngồi trồm hốm dậy, hạ hốc miệng nhìn, quên cả điều công vận khí chứa nổi thương. Hai người đang đối với nhau tới hiệp thứ 80, bỗng từ đám đầu mục một loạt phi tiêu bắn vào bạch diện thư sinh như vãi sạn, chàng nghe tiếng gió vẫn tỉnh táo xoay chiếc quạt một vòng xếp lại, rồi nhanh như chớp phát trả về chỗ cũ mấy chục mũi phi tiêu. Lập tức, hàng loạt tiếng rú đau đớn vang lên. Bảy tám tên đầu mục bị phản phi tiêu, trọng thương ngả nghiêng lảo đảo. Bạch diện thư sinh cắt lên một tràng cười dài. <cười> Độc nhãn lộc ngươi không biết dạy đám thuộc hạ của ngươi sao? Chúng mà dám hốn láo với ta Ta chẳng muốn hạ độc thủ chúng nó đấy thôi Chứ có sá gì mấy chục buổi phi tiêu Nếu ta ra độc chiêu tuyệt kỹ Vạn vạn tinh xa Thì đừng nói chi một trăm Mà cả nghìn người ngựa cũng khó sống nước kìa Ngọa Long Sơn Vương Sau khi thi triển các tuyệt chiêu của bí pháp Phương Thiên Thập Bộ đã bị địch thủ phát hiện Và khống chế dễ dàng Giờ lại nghe đối phương nói về chiêu thức Vạn vạn tinh xa Y trần giật mình kinh hãi Chẳng qua, Độc Nhãn Long đã từng nghe tuyệt kỹ vạn vạn tinh xa xuất hiện trên Giang Hồ mười mấy năm về trước, làm chấn đồng võ lâm một thời gian khá lâu. Người nào biết sử dụng chiêu thức này phải là một tay võ lâm cao thủ thượng thừa. Tuyệt hào, nội lực thâm hậu không phải tầm thường. Nghe nói hồi xưa có một quan trạng xứ này một mình một ngựa đi sứ sang tàu. Khi bị mấy nghìn lâu la vây bám nơi một cánh rừng ở vùng Giang Nam, liền sử dụng chiêu thức vạn vạn tinh xa từ những mảnh nan vàng của một chất quạt, bọn cường sơn thảo khấu bị chiêu thức thần sâu quỷ khóc ấy giết chết không còn một mống có lẽ vì trạng nguyên ấy là sư tổ sư phụ gì đó của bạch diện thư sinh này chứ như vậy độc nhãn long trợn mắt hét bọn thủ hạ ta cấm bọn các ngươi không được vòng động đứa nào dám cãi lệnh ta sẽ móc mắt ngay bạch diện thư sinh nghe độc nhãn long nói vậy chàng gật gù khen tốt lắm ngươi biết điều như vậy thì được ta sẽ dung tình trong khi giao đấu những chiêu sau nghe lệnh chủ trại bọn đầu lĩnh cùng đám tiểu tốt lật tuân lệnh giam giắt Chúng đỡ mấy tên bị thương, diều đến dựa vào những gốc cây, buộc thuốc băng bó chữa trị. Bạch diện thư sinh và độc nhãn long lại tiếp tục giao đấu trên chục hiệp nữa. Lại nói về gã xả ích đánh xe đi vào giữa vùng ngỏa Long Sơn. Cậu công tử con của song hiệp khi nãy vừa giật mình ngơ ngác vì tiếng la hét và tiếng vũ khí va vào nhau. Sau đó xe lại chạy mau lắc lư. Cậu bé nằm giữa đống chăn màn nhung lụa, thiêu thiêu chìm vào giấc đẹp. Xa mã vừa bon ra tới cửa rừng lại gặp một toán nhân mã khác Tên đầu lĩnh to lớn cưỡi trên lưng con ngựa xích chùy quay vòng vòng trên đầu thét lớn. Hê, <cười> tên xả ích hỗn nạn kia, ngươi đã thoát khỏi trạm bắc nhưng không thoát khỏi tay ta trấn dưới trạm nam đâu. Vừa nói y và hạ vòng chuỳ xuống đầu xong mã, hai tiếng bút bút vang lên. Hai chiếc sọt ngựa vỡ tóc máu óc văng tung tóe. Gã xả ích thét lên một tiếng rút xoát thanh trường kiếm trên lưng phi thân qua tên đầu lĩnh thi triển chiêu thức mai hoa cực kỳ lợi hại. Tên đầu lĩnh vội lạng mình xuống ngang hông gờ quật quả chùy lên đụng nhầm lưỡi kiếm nhìn lại lấy kiếm không hề mẻ, xong hộ khẩu tay của gã xà dần, đau nhói. Hai bên đấu vùi với nhau thí mạng, toàn giờ những chiêu độc quyết hạ nhau cho thật chóng. Cặp ngựa vỡ đầu chạy thêm được mấy thước nữa, rồi ngã quỵ vào bụi gai. Cậu bé đang ngủ say bị sốc vác đầu vào thành xe khóc ré. Bọn lâu la đua nhau xuống ngựa nhảy đến phá xe cướp lấy của cải vàng bạc gấm vóc lụa là. Nghe tiếng trẻ nít khóc, một tên liền nhảy vào trong xe nằm lấy giò của cậu bé quăng xuống đất. Bị đau cậu bé càng khóc to hơn Tên khắc thấy chướng tay Bèn vung đau tính cho thằng nhóc một nhát cho rồi đời Nhưng lưỡi đau chưa kịp hạ xuống Thì búp Tên cướp ôm bàn tay đau bút Hắn nhăn nhó quay lại nhìn Ngay cửa rừng hắn thấy một lão hành khất đang cúi xuống lượm thêm một hòn đá nữa Ê tên ăn mày Có phải Mỹ vẫn ném đá vào tay ta hay không Để ta cho Mỹ một đau trước Mỹ về châu diêm chúa nhớ dẫn nó theo Hắn chưa kịp múa đau song tới đã bị ngay một viên đá giữa ngực chết tốt Mấy tên lâu la khác thấy đồng bọn bị lão hành khất hạ độc thổ, liền bỏ lại các quả cải, nhào đến vây lão vào giữa. Lão hành khất vẫn bình thản, xúc lại chất bị trong nơi cổ, tòng ten trước ngực, hai tay vũ lộng trước gầy trúc. Bỗng, lão đứng im, mười mấy lưỡi đao chém phập vào mình lão, nhưng lưỡi đao bén ngọt chém phập xuống đất, vào người vây chung quanh. Bọn lâu la còn đang ngơ ngác bỗng thấy một bóng người từ trên không hạ xuống nhanh như chấp, nhưng lưỡi đao bị đè xuống dính như keo. Bọn cướp giáng sức giật đao lại, lão hành khất nhún mình một cái, bọn chúng bất đà lộn nhào ra tứ phía. Nhìn lại, thấy lão vẫn đứng yên một chỗ, bọn cướp lồm cồm trỗi dậy, ngoan cố múa đao nhào tới nữa, đứa. đứa chém, đứa đâm, trông thật hung dữ. Lão hành khất né tránh một hồi, Tức mình lão lầm bầm "Bọn chó này hung hăng quá đỗi, để lão cho mỗi đứa một gậy chết quách cho rồi." Nói xong, lão múa tiết cây gậy trúc trên hai bàn tay, giống như trong chóng Những chiêu thức lang nha bổng thật là đẹp mắt. Từng thấy người đổ gục như những thân gỗ bị đắn gốc Bọn Lâu La, đứa vỡ đầu, đứa thủng ngực, có đứa lại dập lưng Chẳng mấy chốc, mười mấy tên cấp đều bỏ sắc tại trận Mấy đường gậy trúc của Lão thật độc hại khôn lường Lão hành khất hạ xong bọn Lâu La, bước lại nơi đứa bé đang khóc vỗ về, Bồng lên xem xét các chỗ bị xây sắt Lão thò tay vào túi, lấy ra một lọ thuốc, bôi vào những chỗ đau cho cậu bé Môn thuốc thuần diệu vô cùng, cậu bé hết đau, không còn khóc nữa Tết đầu lĩnh và gã xả ích đang đấu với nhau vào hiệp thứ 20 Tên cấp nhận thấy bí pháp hoa mai của địch thủ Thi triển chưa được điêu luyện lắm nên lừa miếng hở Thò tay trái chụp vào cổ tay của địch thủ Tay phải thu lại nửa đoạn xích Đập ngang quả trùy vào giữa ngực đối phương Gã xả ích không kịp phục đầu để tránh Vội đưa tay trái lên đỡ Cánh tay gãy rắc một tiếng Đồng thời quả chùy như ngọn núi sẵn đà ụp tới Gã xả ích hựa lên Buông rời thanh trưởng kiếm Ngã ngửa, dập ngực chết tươi. Tết đầu lĩnh nhảy đến trước mặt lão hành khất Hắn đập quà xích trùy xuống đầu lão thét lớn Tên ăn mày khốn kiếp Người dám giết chết đám lâu la của ta Ta thề sẽ phân thầy người ra làm trăm mảnh Lão hành khất đang bồng cậu bé lặng mình tránh khỏi Lão vội đặt đứa nhỏ xuống đám cỏ bên đường Quay lại vừa múa cây gầy trúc Vừa trả lời tên đầu lĩnh Mi <cười> tài cán bao nhiêu mà đòi dám phân thầy lão Được lắm Lão sẽ ra tay tế độ cho mi Đặng mi theo cho kịp bọn chó đi Nhanh như chớp lão quật cây gậy vào đôi vó, con ngựa giống lên một hồi, khuyệu xuống hất nhào tên đầu lĩnh. Nhưng tên đạo tặc cũng không vừa, hắn sẵn trấn nhòi mình tới trước. Búng mạnh quả xích trùy vào giữa ngực của lão hành khất. Lại một lần nữa, lão tràn mình qua một bên, né khỏi. Tay phải chống thất, tay trái vụt một đường gậy nguy hiểm vào đôi cổ chân địch thủ Tết đầu lĩnh lộn ngược một vòng, khó khăn lắm mới thoát khỏi đường gậy thần tình ấy. Không để cho địch thủ trụ chân kịp huy động x Nhanh như chấp, lão hoành thân trở bộ, phát triển ngay tuyệt chiêu, đả cầu bổng, tam thập lục liên hoàn. Tên đầu lĩnh không kịp thở mà cũng không dám chớp mắt, hắn thâu xích trùy thụt chân như chảy máy. Cô tránh cho khỏi những đường gậy nguy hiểm, hắn tránh khỏi đường gậy thứ 30, cảm thấy hai chân mỏi nhừ. Đường gậy thứ 34, 35, hắn chịu không nổi, liền chấp mắt một cái, chất gậy trúc thần kỳ đã xuyên thủng ngực. Hắn giống lên một tiếng, xích trùy rơi xuống đất, tay chân chơi với. Lão Hành Khất gồng hai tay, nhấc bổng tên đầu lĩnh lên, quay vòng vòng như trong chóng một hồi, rồi vụt một cái. Xác của tên đầu lĩnh bay đụng ụp vào thân cây, rớt huịch xuống đất, máu từ ngực xác hắn tuôn ra ầm ọc, nhuộm đỏ cả một vùng cỏ non. Hạ xong tên cấp cuối cùng, lão Hành Khất bước đến, bồng cậu bé trên tay. Lão đi đến bên tử thi gã xã X, lật đầu ra xem xét một lúc rồi lắc đầu. Gã chống gậy lại bên chiếc xe ngựa đã bị phá tan, áo quần chân màn gấm lụa bạc vàng văng ra tứ tung. Lão bốc một nắm tiền vàng lên lầm bầm Cũng vì mị mà thiên hạ chém giết lẫn nhau Gây bao cảnh máu đổ thịt rơi để giành giật <cười> Lão quăng mạnh Những đồng tiền bay véo véo Rào rào găm lút vào thân cây Cành lá rơi là tà Lão nhìn lại cậu bé đang ở trên tay âu yếm hỏi Như hỏi một người lớn Nhà của con ở đâu? Cha mẹ con là ai? Sao tên xã lại chờ con đến chỗ này? Hay là hắn đã bắt cóc con Ăn cắp tiền bạc của cả nhà con rồi bỏ trốn lão hỏi một hơi, cậu bé chỉ biết lắc đầu, bập bẹ mấy tiếng. con không biết. thấy cậu bé muốn miếm dễ thương, lòng lão ăn xin, bùi ngùi xúc động. lão nói một mình. thôi, dẫu sao đi nữa, cái duyên hành ngộ này, lão chẳng kêu này điều chi. trong bước đường giang hồ phiêu bạt, có tiểu tử ngợi cũng đỡ buồn. ai, bao năm lưu lạc giang hồ, đến hôm nay sắp kề miệng lỗ, ta hết còn cô độc nữa rồi. nói rồi, lão của tay, sách cậu bé đặt lên sau cổ, dùng thuật phi hành bay qua khỏi cửa rừng mất dạng mặt trời lên tới đỉnh đầu vài tia nắng xuyên qua cảnh lá lọt xuống những đốm sáng lỗ chỗ mười mấy thây người làm la liệt đó đây những vũng máu đông đặc sẫm màu rồi làn bùa tới mỗi lúc một đông trông phát gớm bầy ngựa không chủ lăn la gặm cỏ nơi bìa rừng lại nói qua cục trường phía trạm bắc ngoài long sơn bệnh diện thư sinh và độc nhãn long đánh vùi với nhau trước sau ngoài hơn 200 hiệp bóng bạch diện thư sinh vẫn nhẹ nhàng thư thái còn độc nhãn long mồ hôi chảy dầm dề hơi thở gấp gáp bầy diện thư sinh trước sau vẫn công thủ bình thường các chiêu pháp vẫn nhẹ nhàng uyển chuyển nhất là chàng chẳng muốn ra chiêu thức độc thủ để hãm hại đối phương. Độc nhãn Long cố gắng hết sức mình vẫn không giành được thế thượng phong trong lòng lấy làm hồ thẹn vô cùng quyết đưa ra những chiêu tuyệt kỹ nhưng đều bị chàng khống chế một cách dễ dàng. Ngọa Long sơn vương đánh bừa một hỏa kích rồi phóng mình ra khỏi vòng đấu xua tay. Thôi thôi cho tài hạ xin thua không ngờ nhân huynh có võ công thông hậu quá sức Ngủ mỗ còn đánh mãi cả thắng cũng chẳng định nổi đâu vừa nói y vừa bái dài bạch diện thư sinh sát đất hảo đại hiệp hảo trưởng phu độc nhãn long này trên 30 năm ngang dọc giang hồ chọc trời khói nước xem võ lâm cao thủ chẳng ra gì còn cái chết coi nhẹ tự hồng mau nãy vạn hành lắm mới được bậc hiền tai chỉ giáo vậy xin bạch diện đại nhân cho thằng chột này lại một lại xin nhường ngôi sơn chúa bạch diện thư sinh thất kinh lắc mình qua một phía tránh cái lại của ngọa long sơn vương bọn mười tên đầu lĩnh cùng mấy trăm lâu la thấy chủ trại quay lại chẳng chúng cũng vội vã quỳ mòp xuống đất dập đầu hô vang trai chủ ngoại Long Sơn Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế Độc Nhãn Long khấu đầu lại một cái bọn thuộc hạ càng ra sức lại liên hồi miệng không ngớt Vạn Vạn Tuế đến lúc thầy trò y ngẩng đầu lên không thấy chàng thư sinh đâu cả mấy trăm cặp mắt lấc láo nhìn quanh ngơ ngác dõi mắt tìm kiếm chàng Độc Nhãn Long đưa tay lên miệng làm loa gọi vang vang cả rừng núi Bạch Diện đại nhân Bạch Diện đại nhân lúc đó Bạch Diện thư sinh đã đi xa cả dặm rồi Chàng băng mình theo dấu đường mòn chạy về hướng nam. Đến khoảng trống nơi cửa rừng, bỗng chàng thấy thấp thoáng có mấy con ngựa còn nguyên yên cương nhưng không có người cưỡi. Đang nhận nhờ gặm cỏ ở bìa rừng, chàng dừng lại ngoảnh đầu trong. Thoảng trong hơi gió, một mùi tanh nồng buồn nôn khó chịu vô cùng. Chàng quay người lại tò mò tìm kiếm. Thính giác của chàng đang nhận ra ngoài tiếng gió lao sao cây lá, tiếng gặm cỏ của mấy con ngựa soàn soạt. Còn nghe rõ tiếng o o của đám ruồi nhặn nơi cửa rừng theo con đường mòn chàng bước đến thêm khoảng 10 bước nữa trước mắt chàng xác người nằm dài rác binh khí rơi vãi bừa bãi chợt chàng thấy một cái xác bị dập ngực nhìn lại đúng là tử thi của gã xả ích đánh xe xế về phía mé đường đôi ngựa kéo chuối rụi vào bụi gai chiếc xe bị phá tan tành quần áo chăn màn vàng bạc và các thứ khác bị vất lung tung chàng bàng hoàng tông dây khắc chuyện gì đã xảy ra ai đã giết tên xã ích và bọn lâu la chẳng biết đứa con nuôi của mình có mệnh hệ gì hay không chàng lắc mình phi thân tới cạnh chiếc xe ngựa đổ nát, long khom lục tung một hồi, hốt hoảng chàng cất tiếng gọi quanh dưỡng nhi dưỡng nhi con ở đâu mau ra đây với nghĩa phụ dưỡng nhi chàng im lặng một lúc nghiêng tai nghe ngóng động vẫn không nghe thấy gì chàng lại tiếp tục vừa gọi vừa phi thân khắp hang cùng hẻm hốc bụi bờ nhưng mọi cố gắng vẫn không đem lại kết quả gì cả tiếng vó ngựa từ trạm bắc rầm rầm kéo đến mỗi lúc một gần hơn chàng vẫn không buồn chú ý chỉ lo kiếm tìm cậu bé Chàng theo dõi từng bờ cây ngọn cỏ Tuyệt nhiên không có một dấu vết nào của cậu cả Cuối cùng chàng thẫn thờ trở lại chỗ cũ Nơi đây đã thấy độc nhãn long Cùng đám đầu mục xuống ngựa Xem xét cục trường Khi thấy chàng độc nhãn long như mày nói Tên đầu mục của tiểu tướng Đã giết chết người xa ích của đại nhân Tiểu tướng thật muôn vàn đắc tội Nhưng còn hắn và đám tiểu tốt này chẳng, chẳng biết cái nào đã xuống tay hạ độc thổ Coi kìa Có lẽ kẻ lạ là một tay ca thủ thường thừa Chuyên sử dụng thiết côn cả vùng giao châu này chỉ có chủ trại Tháp Văn Sơn mới sử dụng binh khí này mà thôi. nhưng cũng thật là vô lý. nếu là hắn thì những vàng bạc châu báo luận là kia đâu còn nằm yên ở đây. thật là khó hiểu. cho thấy bạch diện thư sinh nét mặt rầu rầu, độc nhãn long cung tay kính cẩn nói. thôi, xin đại nhân chớ phiền não làm chi. chuyện đã lỡ như vậy rồi. bây giờ bọn tiểu tướng thỉnh đại nhân về bản trại để làm lễ đăng quang. ở bản trại chẳng thiếu một thứ gì cả. xin đại nhân nhận lời đi cho. còn ở đây đã có bọn thuộc hạ xu... sẽ thu xếp đạo. Bạch diện thư sinh lắc đầu nói tại hạ xin cảm ơn tấm thành tình của các hạ Nhưng tại hạ còn bận tâm một chuyện Số là Chàng bèn đem chuyện đến viếng nhị vị trưởng môn nhân Ở Mã Yên Sơn Nhận con trai Song Hiệp làm con nuôi Rồi sau đó Song Hiệp bị bắt cóc như thế nào Nhất nhất kể rõ cho ngọa Long Sơn Vương được biết Cuối cùng chàng đã thuyết phục được Nhị vị phó trưởng môn nhân phái Mã Yên Sơn Đưa dưỡng tử về Thăng Long Thành Để tiền việc chăm nuôi giải dỗ Vừa rồi lại xảy ra biến cố tại nơi đây Bây giờ dưỡng tử của chàng đã mất tích, chẳng biết sống chết ra sao. Có khi lạc giữa rừng rồi bị cọp tha mất chăng. Nghe bạch diện thư sinh kể rõ tình đầu, chủ trại ngoại Long Sơn cố lựa lời an ủi. Một mặt sai 11 tên đầu mục chưa lâu la đi lùng sụp khắp nơi, một mặt ra lệnh cho đám thuộc hạ còn lại thu xếp những xác chết đặt trên lưng ngựa mang về núi lo tẩm liệm đàng hoàng. Bạch diện thư sinh thở ơ nhìn bọn lâu la đang làm nhiệm vụ, chàng thở dài buồn bã lần bước ra cửa rừng. Đột nhiên, chàng phóng mình phi thân vun vút, đến giữa đỉnh một ngọn đồi trống, dừng lại. Gió lộng tả áo trắng, phất phơ cặp đai xanh của chiếc mão tú tài. Chàng vòng tay trước ngực, dõi mắt nhìn về một phương trời vô định Xa xa, phía sau chàng, độc nhãn long cũng dừng chất lại, khiêm tốn trông theo. Hồi bốn, độc cô khất cái. Đến giữa giờ dậu, chợ búa dần dần vãn khách. Quán lều vừa thu dọn những món đồ lình kình bên ngoài, vừa bán cho những người đi chợ muộn màng Nơi gốc đa đầu ngõ chợ, một lão hành khất cùng đứa bé trai lên bốn đang chụm đầu đếm mấy đồng tiền lẻ ít ỏi trong chiếc nón rách. Lão hành khất gật gù <cười> Thế là cũng tạm được. Nào, chả con ta đi kiếm cái gì để bỏ bụng. Ta thấy đói lắm rồi đó. Nói xong, lão bỏ tiền vào bị đưa tay đỡ cậu bé lên vai. Chống gậy trúc, lững thững đi đến một tiểu điểm nằm cuối khu phố chợ. Trần vừa bước tới cửa, lão dừng lại đưa tay vớt tròm sốc bạc, lom khom, dòm vào trong tiểu điểm Lão nhẹ nhàng đặt đứa trẻ xuống đất Cầm tay dắt vào một bàn trống Một tên tiểu nhị bước tới À lão hành khách dùng gì đó Lão nhắc cậu bé lên ghế Quay đầu lại bảo Cho lão một vò rượu trắng và một phần cơm Nhớ cho thêm một quả trứng gà luộc nữa đó Lát sau tiểu nhị đã mang lên đầy đủ các thứ Lão hành khất bới cơm vào một chén nhỏ Cắt nửa quả trứng đặt vào Lại chan thêm miếng nước thịt Rồi bảo nhỏ đứa trẻ Con ăn đi Cậu bé lắc đầu Con không ăn cơm đâu Con no rồi. Lão nặt nhỏ nhỏ, ăn đi chứ. Ra ra cho con ăn bánh rắn, ăn no lắm. Không được, phải ăn thêm cơm vào. Ngày mai ta không cho con ăn hàng quà nữa đâu. Rồi lão lại rốt ngọt, gắng ăn đi con ạ. Cậu bé miễn cứng cầm muỗng lên ăn. Lão hành khất gật gù khen giỏi, rồi ung dung rót rượu vào trong chén uống khề khà. Rượu vừa được vài tuần, có hai tên khách trẻ bước vào, hách dịch nói to. Đủ quán đâu, mau dọn chỗ để đón đại đạo vương gia quá bộ. Tên chủ quán trạm độ ngũ tuần, thân hình mập mạp từ trong lạch bạch chạy ra vồn vã nói. Dạ dạ, sẽ có ngay ạ. Chà, chẳng mấy khi được vương gia chiếu cố mà ghé tới tệ quán ngu mố. Thật là vạn hạnh, vạn hạnh lắm. Nói sau, hắn cố gắng mở cặp mắt hiếp nhìn chung quanh, nhưng chẳng có bàn nào trống cả. Trần đôi mắt tí hí của hắn dừng lại nơi bàn của lão hành khất. Hắn kề tay nói nhỏ với mấy tên tiểu nhị vài câu gì đó. Lập tức hai tên tiểu nhị liền bước đến nói với lão hành khất cảm phiện lão ăn mày nhường bàn lại trong bảo quản để tiếp đại đạo vương ra nhanh lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên một tên vừa nói vừa kéo tay lão định lôi đi tên kia cũng tính bưng dọn mâm cơm cùng vò rượu bất ngờ một bụng rượu chát vào mặt tên tiểu nhị định bưng mâm tên này tá hỏa lùi lại liền mấy bước sặc sụa một hồi còn tên kia định nắm tay lão lôi đi y bỗng cảm thấy như cầm một thanh sắt cứng y há hốc mồm trợn mắt ngạc nhiên tiền tay lão hành khất thun luôn vào mồm y một cục xương to tổ bố lão gằn giọng nói đã là hàng quán phải đối xử với thực khách cho đàng hoàng giấu ta là kẻ ăn mày đi chăng nữa ta cũng có tiền trả cho các ngươi xong phẳng cỡ sao lại dám vô lễ với lão già nào hãy mang đến cho ta vò nữa và thêm một cái đùi gà nói xong lão hất tay một cái tên tiểu nhị bị bắn vọt lên bay tới ngồi lọt thỏm vào sọt rác ở cuối phòng đám thực khách hiện diện ở đây đều trố mắt nhìn lão hành khất tên chủ quán hốt hoảng vội chạy đến vái lão một cái run run giọng nói dạ dạ bẩm lão tiền đối bọn chúng giải rộn quá cuối xin lão tiền bối xá lỗi cho, mấy đâu, đem rượu ngon hầu lão tiên sinh, máu lên, dạ, xin lão tiền bối tha thứ, lão hành khách chẳng thèm trả lời, gật gù rung đùi tiếp tục lai dai, vừa lúc ấy đã có mấy thực khách ăn uống no say, đứng dậy trả tiền, tết chủ quán mừng rỡ, hối bọn tiểu nhị dọn bàn, hắn đích thân điều độc đám gia nhân hầu bàn bưng dọn các món sơn hào hải vị để đặt ra, lại thêm các loại rượu thượng hào hạng, tất cả đều bốc lên những mùi thơm ngào ngạt. Ngay lúc đó có một lão già nhỏ thó, mặt tái nhợt, tròm râu dài vàng khô như râu ngô. Đôi mắt nhìn ngang lét dọc giống như mắt của loài trồn cáo, ngây ngang bước vào tử điếm. Đi theo sau lão có bốn tên hầu dáng điệu thật hung hăng. Lão ta vận áo cầm bào, có dây đai bụng to tướng, trông bệ vệ như một ông hoàng. Nhưng vì lão quá nhỏ con, trông lâu một tí lại càng thêm lỗ bịch, nực cười. mới tên tiểu nhị cung kính giấc lão vào ngồi ở chiếc bàn đã dọn xong những món ăn thịnh soạn. Bốn tên gia nhân đứng bốn góc hầu cho lão ăn uống bốn tiểu nhị lăng xăng chạy tới chạy lui Cái bộ chiều chuộng vị khách đặc biệt này lắm vậy Tết chủ quán Khề bưng lên một nồi lẩu lươn còn nghi ngút khói Hắn sợi lời ghé mông ngồi xuống một bên Cười nịnh Dạ xin mời đại nhân dùng tí Xin mời đại nhân dùng Chính từ tay cu Chính từ tay ngu bố làm lấy để dâng lên đại nhân nhắm rượu đó Lớp quái gì đưa tay vốt trỏm râu ngô Cười khoai trá <cười> Được lắm Này chủ quán người hay mau đưa con gái người ra đây hầu rượu cho lão vực hầu rượu trong hầu rượu trong bổn vương gia chứ vừa nói lão vừa móc trong mình ra một thỏi vàng chia cho tên chủ quán hắn khum núm bờ hai tay trố mắt suýt xoa nhìn thỏi vàng sung sướng miệng hắn gọi lớn phượng loan đâu mẫu ra tiếp đại nhân phượng loan phượng loan dạ dạ xin đại nhân vui lòng chờ trong chốc lát con gái bộ sẽ ra ngay một người con gái trạc tuổi đôi mươi mặt ngọc lưng ong vện áo thêu hoa trâm cài lực dắt phía trong ướt ẻo đi ra, dạ, tiền nữ xin kính chào đại nhân. giọng ả kéo dài ra nghe thật quyến rũ. lão già nhỏ thó mời mỹ nhân ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nghiêng đầu ngâm nghĩ nàng một lúc, rồi gật đầu nói: hay chà, ta đi vắng vài năm, hôm nay trở lại quán này, trông nàng càng lớn càng đẹp hơn xưa, nàng đáng giá ngàn vàng lắm. ta sẽ bỏ ngàn lượng để cưới nàng làm vợ. nào, hãy rót rượu cho ta uống, mừng cuộc trùng phùng đi chứ. Phượng Loan cười lên khanh khách, rót rượu vào bát, đưa lên tận môi của lão. Lão tròn tay qua eo ếch của à, uống cạn chén rượu, rồi đó hai người cùng trước rượu với nhau, say khất. Thực khách đi ngang qua ai cũng liếc nhìn, lão già còm và đứa con gái chủ quán vẫn thản nhiên cợt nhà với nhau, tuồng như cả thế gian chỉ có hai người. Nếu có kẻ nào tò mò nhìn hơi lâu một tí, tức thì mấy tên gia nhân đứng hầu bên cạnh lão liền trợn mắt, hoặc nắm tay lôi sách ra cửa ngay từ nãy giờ cha con lão hành khất vẫn ngồi ăn uống thản nhiên chẳng buồn chú ý đến ai cả ăn uống xong lão kêu tiểu nhị đến tính tiền lần này tết tiểu nhị trông có vẻ ruột rẻ, lễ phép lão hành khất hỏi hắn ở đây còn phòng nào trống ở đây còn phòng nào trống cho lão một căn để nghỉ đỡ qua đêm vừa hỏi lão vừa ruới tay vào vừa ruới vào tay hắn mấy đồng tết tiểu nhị xuất sáng xuất sáng thưa dạ Dạ bổng lão tiên sinh Còn một phòng rất khăng trang Xin mời lão tiên sinh và công tử đến nghỉ Lão gật đầu ờ ờ Rồi cõng cậu bé lên lưng Xách bị chống gậy khật khừ theo hắn Lão già còm đang tròn tay qua vai của ả gái lẳng lơ Bất chợt lão nhìn thấy cậu bé trên vai lão hành khất Vội nhẹ đẩy ả qua một phía đưa tay vẫy Này tên ăn xin kìa Này thằng già ăn xin kìa Người hay dừng lại nghe ta hỏi đó Lão hành khất già lãng tai Bước đến cửa hông tiểu điếm Mấy tên gia nhân chạy tới, đứa giật gậy, đứa nắm áo kéo lại, lớn tiếng quát. "Lão ăn mày khốn cấp bộ điếc hay sao? Chẳng nghe lời đại đạo vương ra gọi lại bảo?" Thay cho câu trả lời, ba thân hình to lớn bị bắn lộn ngực, bàn ghế của mấy đám thực khách ngã nhào. Các món thực phẩm cùng rượu đổ lên đầu lên cổ, mình mẩy chúng trông thật thảm hại. Đám thực khách vừa buồn cười vừa lo ngại sợ bị tai bay vả gió, vội vã trả tiền quán rồi rút lần ra ngoài cửa, tò mò nhìn vào xem tiếp chuyện gì sẽ xảy ra thân pháp của lão hành Khất thật lợi hại quá chừng, song lão già mặt tái vẫn không quan tâm, lão kêu lớn, này lão anh xin ta thật tình có ý hỏi ngươi mấy điều, dừng chân lại nhưng mặt vẫn nhìn đi nơi khác, lão hành Khất trả lời, ngươi ăn nói hồ đồ mất dạy lắm, tuổi đời ngươi giỏi 40 nên niên kỷ là cùng, lại dám phạm thượng với ta đây là hàng tiền bối, muốn hỏi gì ta, ngươi phải lột bộ mặt nạ ra người kia ra và đối xử đàng hoàng, ta sẽ nán lại một lát cho ngươi hỏi, lão già rông ngô giật mình một cái rồi lại bật cười vang. <cười> lão già ăn xin có gặp mắt tinh đời thật, xin mời tiền bối một chén rượu gọi là lễ ra mắt. nói xong, lão nghiêng vò rót ra một chén rượu, nhanh tay búng vào bát một loại thuốc mê cực mạnh. lão vận thần lực vào bàn tay, bắn vút chén rượu bay vào mình của lão hành khách. lão hành khách quay vai lại đưa tay lên, chén rượu đang đả lao nhanh, tưởng gặp vật cản không bị vỡ cũng sẽ đổ hết rượu, nhưng không, chiếc chén đầy rượu ngoan ngoãn dừng lại lọt vào bàn tay của lão hành khách rất êm, không hề sánh ra ngoài một giọt. Lão thẳng nhiên bưng chén rượu đầy uống một hơi cạn rỗng, Xong cũng với thần pháp cực kỳ nhanh nhẹn Lão bắn chất chén không trở lại đánh về một cái Lão râu ngô cũng bắt lấy nhẹ nhàng Rồi hỏi Tiền sinh uống rượu có ngon không vậy? Lão hành khách chuỗi mép trả lời Rượu thì ngon lắm Nhưng ba cái mê hồn đơn của nhà ngươi Đối với ta chỉ là trò trẻ con mà thôi Này Có phải nhà ngươi là tên ăn trộm nổi danh tông giới võ lâm Mà người ta gọi cho văn hóa Là xuyên bích Đạo vương đó không? lão già mặt tái râu ngô thân hình nhỏ thó thất kinh lùi lại mấy bước lão không ngờ chỉ giày một tí mê hồn đơn vào bắt dậu mà lão hành khất cũng phát hiện được chân tướng của lão một cách dễ dàng bất giác lão đưa tay vuốt mặt một cái trước mặt mọi người bộ mặt tái ngắt với tròn râu ngô biến mất thay vào đó là bộ mặt trung niên đỏ gai hiện lên nhiều vết sẹo ngang dọc hắn vò chiếc mặt nạ ra người bỏ vào trong mình nhìn lão hành khất nói lão tiên sinh giỏi quá xuyên bích đạo vượng xin ra mắt lão tiên sinh vậy Bây giờ tài hạ muốn biết cao tanh quý tính của tiên sinh lắm. Xin lão tiền bối vui lòng. Lão hành khất lại cất tiếng cười. cười. Ta là hàng người bần cùng trong thiên hạ. Dưới thế gian này ta dám sánh bằng ai? Ta là kẻ sinh vô gia cư, từ vô địa táng. Ta là người không tên, không tuổi. Gió bụi trần gian lưu lạc đó đây. Hà tất người phải bận tâm tra hỏi. Còn thằng bé trên lưng của tiền bối, nó là con trai... Hắn định nói nó là con trai của Uyên Ương Song Hiệp. cớ sao tiền bối lại đèo nó trên lưng nhưng sợ có điều gì bất ổn, hắn chạy liền. phải chăng lão tiền bối tuổi cố vô thân mang nó làm chi bên mình cho nhọc sức già? hãy để tài hạ nuôi nấng dạy dỗ nó cho, tài hạ sẽ biếu tiền bối chút đỉnh để tiêu dùng. nhà ngươi nuôi nó rồi tính dạy ngươi ăn trộm đấy sao? hắn rủa thầm, <cười> ta mà giết được nó là sẽ giết ngay để trừ hậu họa. lão đừng mong ta nuôi lại còn truyền nghề nữa. nhưng hắn lại giả vờ gật đầu đáp. cũng có khi như vậy đó, lão tiền bối à. <cười> Không được đâu, tên đạo trích. Xuyên bích đạo vương bắt đầu mặc cả đổi chắc. Nếu lão tiền bối đồng ý, tài hạ sẽ biểu 100 lạng vàng. Không được. 200. Không được. 500. Ta đã bảo là không. Tôi thêm 1.000 lạng vậy. Đây, vàng đây, lão tiền bối cân lại xem. Không thiếu một phần đâu đó. Vừa nói, hắn vừa móc trong ngực ra một đáy gấm khá to. Hắn đưa tay bốc những thoi vàng sáng lấp lánh dưới ánh đèn dầu lạc. Mọi người có mặt đều trố mắt trước sự hào phóng của tên vua An trộm. Không hiểu sao, cậu bé lại có giá đáng nghìn vàng với hắn như vậy. Nhưng khi nhìn lại, không thấy lão hành khất đâu nữa. Lão cóng cậu bé qua một góc hành lang, theo tên tiểu nhị vào một căn phòng bỏ trống. Tên tiểu nhị trao chìa khóa phòng cho lão, dặn lão cần gì cứ gọi rồi lùi ra. Nơi tử quán, thấy lão hành khất đã bỏ đi, không thèm ngó tới vàng, xuyên bích đạo vương không khỏi ngạc nhiên. Từ ngạc nhiên biến thành tức giận, Hắn đổ cơn tức giận vào mấy tên gia nhân và mấy tên tiểu nhị cùng chúng số phận. Chén bát, bàn ghế hắn vỡ được cái nào liền đập bể nát cái đó. Hắn đã đít bọn gia nhân túi bụi, quát tháo in ỏi. Chúng bây là đồ ăn hại, cút hết cho rảnh mắt ta. Mau! Một tên run run gom vàng vào đáy gấm dâng lên cho hắn. Hắn thộp lấy nhét vào trong áo. Tên gia nhân bắn vào ra cửa té nhào. À, con gái chủ quán vội chạy tới vớt vé hắn, giọng là lơi. Thôi mà đại nhân, xin chàng bất cơn nóng giận để tiện thiếp rót rượu dâng chàng. Hắn đưa đôi môi thơm sỉ, hồn lướt qua má phấn một cái, hạ giọng bảo: Thôi, để khi khác, bây giờ ta về. Phượng Luân, nàng cứ yên trí, mai mốt ta sẽ cưới nàng mà. Nói xong, hắn móc ra một thỏi vàng, đặt vào tay của ả, rồi thoát cái, vụt mình ra khỏi quán, mất dạng. Mấy tên gia nhân cũng lóc ngóc tối dậy, chạy theo. Nói về lão hành khất, sau khi bước vào phòng, lão đặt cậu bé lên giường, dỗ nó ngủ xong. Đến ngồi bên trước bàn nhỏ, lão rót trà ra tách, uống từng hấp, nghĩ ngợi một hồi lão đoán nhất định đêm nay tên đạo trích ấy kiểu gì cũng mò tới quấy lão cần phải cho hắn một bài học để nhớ đời như vậy lão gật gù nở nụ cười đắc ý lát sau lão bước ra hành lang gọi tiểu nhị lấy cho lão nửa bô dầu lạc lão kiếm một cây que nhỏ bưng bô dầu lại phòng đóng cửa lại cẩn thận lão đài tiền trong bô xong lấy cây que đánh lên vừa phân vừa dầu lạc nước tiểu trộn lẫn vào nhóc sền sệt, sệt lão lấy chiếc ghế đầu đẩy ngược lên trên chiếc bô đặt ở cạnh cửa ra vào lão buông mùng quạt mũi thổi đèn Để nguyên quần áo, chân hài lão leo lên giường nằm nghỉ Máy đến đầu canh ba, lão hành khất mới trôi ra khỏi giường Lão ngồi ở giữa phòng đặt cây gậy trúc trước mặt Hai chân lão xếp bằng, hai tay lão bắt chéo ngang ngực Lão đang vận thiên nguyên chân khí Từ khóc cả châu thân dần dần phát triển một luồng kinh lực sung mãn vô biên Hai tay lão có lại xuôi ra mấy lần Lúc thì phát triển một môn nhiệt lực nóng kinh hồn Chỉ trong thoáng chốc, biến thành băng giá với sức lạnh gây người cuối cùng tất cả ướt khí biến thành khói bốc lên từ huyệt thiên linh cái lão tập trung ý chí vào tính giác cao độ có tiếng mũi hài chạm ngọn cỏ rất nhẹ còn mãi tiếp từ xa đôi môi nhăn nhạt của lão chợt mỉm một nụ cười thỏa mãn lão nhẹ nhàng phi thân lên nóc nhà gỡ nhẹ một miếng ngói kê mặt lên hít thật sâu một luồng thiên nguyên chân khí rồi lặng lẽ buông mình xuống bên cạnh cửa lão lấy chiếc ghế đẩy ra khỏi miệng bô lão cầm chiếc bô đựng đầy phân thủ sẵn nơi cửa nín thở đợi Ngay lúc đó, ngoài hành lang chợt xuất hiện một bóng người nhỏ thó. Hắn lướt trên hành lang không nghe một tiếng động. Hắn áp tai vào cửa phòng của lão Hành khất, nghe tiếng thở đều đặn của cậu bé hết rõ một một. Hắn lục trong áo, lôi ra một lọ thuốc nhỏ, mở nút, chĩa miệng lọ vào khe cửa. Một mùi hương ngào ngạt tỏa vào phòng. Đợi trong vòng được khắc, hắn bèn vận nội lực dùng chiêu cách không khiển vật, chốt cửa từ phía trong từ từ được nâng lên nhẹ nhàng, như có một bàn tay nào đó vô hình đang sử dụng, thật là thần tình. Trang hổ danh là xuyên Bích Đạo Vương. Nhưng hỡi ơi, người cố tình rình người cố ý. Hắn vừa lách mình vào cửa, liền bị một bô phân thụp gọn từ đầu xuống cổ. Đồng thời các đại huyệt trước kịp bế kín đã bị những ngón chỉ phong nhanh như chấp chạm vào. Hắn đứng chết chân, bàng hoàng như trong cơn ác mộng. Đã thế, lão hành khất còn chơi khăm hơn nữa. Lão la làng, la xóm rủng bè. Bớ bà con, bớ bà con, bớ làng xóm, mau đến đây bắt tên ăn trộm Lão vẫn nội lực giống thêm vài bận nữa. Những người chung quanh đang ngủ ngon, nghe kinh động vội vàng dậy Kẻ cầm đuốc người cầm gậy Ai vỡ được vật gì cũng vội vã mang theo Để trực đánh tên ăn trộm Chẳng mấy chốc mọi người lao sao Kéo đến trước phòng lão hành khất đông vô kể Hắn đâu hắn đâu bắt được chưa Lão hành khất dùng một chiêu thức rất tuyệt Một tay dùng kinh lực đẩy hắn văng ra sân Tay kia búng một cái Chiếc bô trùm đầu hắn đã bị bắn lên không Bay xa mấy chục trượng. Lão la lên Hắn chạy ra đó bắt lại, bắt lại. Hắn chạy ra đó bắt lại Có mấy người non thấy chức bô, lại tưởng hắn tẩu tán đồ vật, vội la lên báo động. những người khác thấy hắn bay ra, lại ngỡ hắn đào tẩu. Vội cua hèo gậy nhào vào đánh túi bụi. Cứ để cho hắn bị đòn nhiều tử, lão hành khất mới vận công dùng chỉ phong cách không giải huyệt. Hắn đang bị đòn đau quá, nhưng chẳng biết làm sao. Trần nghe các huyệt đạo đã được giải tỏa. Hắn mừng quá, bất kể mùi xú ế và nước phân bám vào tóc tai, áo quần, mặt mũi. Hắn hít một hơi dài để khí, bắn vọt mình qua đám đông Nước phần rời vãi bết vào một số người tụ hội lại đánh tên ăn trộm ai cũng nhăn mặt biệt mũi nén thở vì mùi xú ế thối quá chừng hắn rút từ hố xí lên hay sao kìa mổ thấy đầu cổ quần áo hắn dính đầy phân nhìn hình dáng hắn tại hạ thấy giống hệt thằng cha nhỏ thọ mà lão hành khất đã gặp đầu hôm bảo là xuyên bích đạo vương tức là vua ăn trộm đó đúng hắn rồi chúng ta nhìn không ra vì mặt mày quần áo của hắn đã dính đầy phân có mấy người chạy theo chiếc bô đã quay trở lại nhăn mặt bảo tưởng gì quý lắm thấy ra cái bô phân mọi người đều cười rộ, họ vui vẻ bàn tán xôn xao về câu chuyện lúc chiều có liên quan đến sự việc vừa xảy ra. Ai cũng nhìn vào phòng lão hành khách với đầy vẻ khâm phục. Lão vẫn điểm nhận bốc một chậu nước rồi sạch nơi cửa cho trôi hết chất bẩn. Sau đó lão đóng cửa phòng đi ngủ như chẳng có việc gì. Sáng hôm sau những người lân cận và một số đông khách trọ ở các phòng kéo nhau tới tiểu quán uống trà tán gẫu. Họ cố ý đợi lão hành khách đến để bắt chuyện làm quen, nhưng chờ mãi không thấy lão đâu cả. Lát sau tên tiểu nhị tới bảo lão già ăn xin cùng đứa trẻ đã đi khỏi đây từ tờ mở sáng họ chứng hưởng nhìn nhau rồi lại cười cười nói nói bàn tiếp chuyện hồi hôm lão hành khất cùng dưỡng từ phiêu bạt qua mấy tuần trăng ngày nọ hai người lạc bước đến một vùng xuân kỳ thủy tú khắp một vùng cây cối xanh tươi kỳ hoa dị thảo hương đưa theo gió dưới suối bướm lượn chập chợn cá lội tung tăng trên ngàn vườn hú véo von, chim kêu thánh thoát. cảnh vật đẹp như chốn thần tiên không khỏi làm xúc động lòng người lữ khách lão hành khất dừng chân nơi bờ suối bên kia, đặt cậu bé ngồi trên phiến đá. lão thông thả mở bị hành trang, lấy ra chiếc nồi đất nhỏ cùng mấy vật cần dùng. lão chọn ba viên đá làm ông táo, rồi đi kiếm mấy cành củi khô. cậu bé cũng chẳng chịu ngồi yên, lăng xăng nhặt lấy vài que củi nhỏ mang đến. nhóm lửa bắt cơm xong, lão dặn dò cậu bé mấy câu, rồi xuống suối mò cua bắt ốc. cậu bé tung tăng đi hái hoa rừng, mải lo đuổi theo con bướm màu sặc sỡ, lạc vào một lối mòn nhỏ uốn lượn quanh co lão hành khất mò đâu được mấy con ốc, bắt khoảng 10 con cua, bèn ngoe bỏ vào đáy. bóng nghe vang vẳng tiếng khóc rách của trẻ con, của con nít ở xa tít trong rừng. lão hoảng hốt đưa mắt nhìn quanh, không thấy bóng cậu bé đâu cả. lão liền ném đáy, nhặt vội cây gậy trúc, dùng thuật khinh công thường thừa bắn vọt mình đi. thoáng sau trước mặt lão, Xế phía bên trên một ngọn cây, cậu bé bị sách ngược giờ với một sợi dây buộc chặt vào cổ chân. Chẳng cần nghĩ ngợi đều chi, lão vọt người lên, một tay ôm gọn đứa bé, một tay búng đứt sợi dây. Lão buông mình xuống một cách nhẹ nhàng Khi lão quay người tính trở lại chỗ cũ Chợt ngạc nhiên trốn mắt nhìn bao vây trước mặt lão là hạng mấy chục tay cung nỏ đang kéo căng dây Tất cả bao nhiêu mũi tên đều tập trung hướng vào mình lão Lão chuyển cậu bé ra phía sau lưng Dùng tay trái đỡ cậu bé cho khỏi ngã Tay phải cầm ngang cây gậy trúc Đưa nhãn mục nâng lên cao một chút Mấy chục gương mặt người thổ chăm chăm nhìn lão không nháy mắt Một tên dường như là thủ lĩnh của cả bọn lên tiếng hỏi lão già kia, ngươi là ai? từ đâu đến? đến đây với mục đích gì? nói mau! nếu chần chừ, đừng có trách bọn ta độc ác. lão hành khất khoa cây gậy trúc lắc đầu. lão đang nấu giờ nồi cơm, đợi lão coi nồi cơm chín đã. thốt xong, lão múa tiết cây gậy trúc, chỉ thấy bóng gậy bao bọc toàn thân như quả cầu bông, lăng loáng chẳng thấy bóng người. hàng loạt tên bật khỏi dây cung chạm vào bóng gậy đều liền văng ra chung quanh rồi rơi lả tả. bọn người thổ nhìn lão như cánh én liệng về bên bờ suối. Đến thủ lĩnh ra hiệu cho đám người thổ lần theo hướng của lão bay lên lòi trong đám lá rừng bám sắt lão hành khất đặt cậu bé ngồi xuống bên cạnh lấy gậy cười than trong bếp ra vần nồi cơm xuống ngay lúc đó vút vút chẳng thêm ngoái lại lão đưa tay nhanh như chớp cua được một mũi tên bẻ ra bỏ vào bếp lão cười nói trống không <cười> được lắm ta khỏi cần đi kiếm thêm củi lão thản nhiên nướng ốc nướng cua đập vỏ từng con đặt vào giữa chiếc lá cậu bé hồn nhiên ngồi nhìn lão làm bếp, chợt nó ngẩng mặt lên trời chỉ trò liêu lo. Ra ra bắn chim đi, thịt chim ngon lắm. Ra ra bắt chim cho con. lão hành khất nghiêng đầu nhìn theo ngón tay bé xíu, giọng ấm áp vô cùng. ừ ừ chờ ra ra một chút. vừa nói lão vừa nhặt hai viên sạn búng vút lên không. trên không trung có tiếng chim kêu thoáng trúc hai xác nhạn rơi trên thảm cỏ. cậu bé reo lên chạy tới nhặt xác chim rồi mang lại bên lão hành khất. Lão đưa tay đón lấy, thuần thoát nhổ lông chim Lấy que xiên từng con đặt vào lửa Bọn người thổ thấy thân pháp của lão già lạ mặt nhanh nhẹn Thần diệu như vậy, trong lòng không khỏi khiếp sợ Chúng nín thờ theo dõi từng động tác của lão già kỳ lạ Lão chẳng thèm để ý tới những cặp mắt nhìn lão chăm chăm Lão mờ bị lấy ra một cái hồ lô đựng rượu Rót vào chiếc chén sành Quay lại đám người thổ đang núp dưới những cành lá rầm rập Lão vẫy vẫy tay miệng nói Nào bây giờ thì các người cứ việc ra đây ngồi uống rượu chơi. Rồi muốn nói chuyện gì cứ nói, nào ra đây chứ, các người sợ hay sao, không việc gì cả. Ta mà cố tình hạ độc thủ thì các người chết ráo rồi chẳng còn một mống. Là vẫy lão mười mọc nhiều lần, tên thủ lĩnh rụt rẻ bước ra. Y cắm phập ngọn giáo xuống đất, bỏ cung tên qua một bên rồi vòng tay thi lễ. Xin lão tuyệt bối xả lỗi cho, bọn ngu mố có mắt như mù, không biết núi Thái Sơn trước mặt. Đúng ra, văn bối cứ ngỡ rằng tuyệt bối là quân thám thính của bọn Xuân Tạc Tháp Vân Sơn chẳng hay tiền bối cao danh quý tính là chi đi đâu lại lưu lạc qua chốn này lão hành khách uống nửa chén rượu chẳng nề hà câu chấp chưa tới nửa chén rượu còn lại nói đây uống đi tiền chủ hậu khách ta đã làm một nửa rồi trước chén đừng phân nửa rượu bay tới trước mặt tên đầu lĩnh và dừng lại ở khoảng không hắn nâng hai bàn tay đỡ lấy bát rượu đợi lão dục lần nữa mới dám tập từng ngụm hắn khiêm tốn uống cạn chén rượu rồi chép chép cái miệng khen giòn chẳng khác nào rượu tiên ngon quá ngon quá lão tuyển bối à, uống vào nghe máu huyết lưu thông, khỏe mạnh lạ thường, tuyệt lắm tuyệt lắm. lão hành khất bới cơm ra một chiếc chén, xé thịt chim chấm muối tiêu đưa cho cậu bé. Ăn đi cô nhỉ, ta uống rượu với mấy chú thổ đã, rồi sẽ ăn cơm sau. con cứ việc ăn trước đi. cậu bé dạ một tiếng, đặt bát cơm trên tảng đá, rồi ngồi xoa chân, xúc cơm ăn với thịt chim một cách ngon lành. lão hành khất bè một cái đầu chim nướng bỏ vào miệng, nhai rau ráo, vừa nhai lão vừa rót rượu vào bát. Lão lại ngoắc tên thủ lĩnh, nở nụ cười hiền hậu. Này tiểu tử, người mau gọi đồng bọn ra đây chơi, chứ làm gì lại chui trong bụi trong lùm, cho muỗi trong mòng nó đốt. Bảo chúng nó còn muốn uống rượu thì cứ việc ra đây, ta cho uống Tên thủ lĩnh người thổ quay lại nói một tràng tiếng địa phương. Lúc đầu một vài tên gión rén bước ra. Sau đó cả bọn tay cắp giáo vai mang cung nỏ đánh bạo tiến ra quay tròn chung quanh lão hành khất. Chúng ngồi thành vòng trong vòng ngoài. Tên thủ lĩnh ái ngại cất tiếng hỏi thưa lão tiền bối, bọn tiểu điện đông rừng này bầu rượu của tiền bối có bấy lớn thôi làm sao mỗi người uống đặng một bát lão hành khất lắc chiếc bầu rượu còn vài giọt nghe ron ron cất tiếng cười, <cười> người chờ con lò bây giờ ta nhờ ngươi mang cái bầu này xuống suối múc một bầu nước lên đây ta sẽ chế rượu cho mẩu nghe vậy đám người thổ tròn mắt ngạc nhiên nhìn lão như một vị thần có nhiều pháp thuật tài ba tên thủ lĩnh nao nức muốn xem phép mẩu ngay không đợi dùng lần nữa hắn mang bầu chạy vội xuống suối vuột một bầu nước trong gần tất cái, hắn chạy lên trao cho lão bằng hai tay thật cung kính lão ung dung đón lấy cầm sẵn trong tay một hoàn thuốc nhỏ bằng hạt đậu đen bỏ vào nước lã lão đậy nút bầu lắc nhẹ mấy cái rồi điểm nhiên rót ra chén trước tiên lão từ một ngụm, gật gù như đang đánh giá chất lượng rượu ngon cỡ nào xong lão ra hiệu cho tên thủ lĩnh truyền cho mọi người nhấm thử ra sao bọn chúng lúc đầu còn é rè ngần ngại nhưng chẳng bao lâu tên nào cũng giành nhấp thử xịt xoa khen ngợi lên hồi Cuối cùng lão hành khất tươi cười nói Từ từ đã nào Lão sẽ đái các ngươi mỗi người một bắt Vậy bây giờ ngồi yên đó đã Lão còn một cái bầu nữa Các ngươi cho một người múc nước, Một người rót rượu, Tuần tự từng người một uống xoay vòng Đó như vậy đó Lão nghèo đầu nhìn từng người uống rượu. Tết nào tử lượng còn kém Uống mới được nửa chén đã ngưng lại Lão liền nhón một miếng cua hay ốc Hoặc thịt chim Chấm cho tí muối tiêu búng vào lọt thỏm vào mồm Lão nói Có mồi đưa cay Càng dễ uống. Mọi người vui vẻ với nhau trong không khí thân mật ấm ấm. Bọn người thổ cảm thấy gần gũi với lão già phiêu bạt giang hồ. Lại có một tấm lòng nhân hậu. Mải vui với lão già kỳ dị, bọn chúng quên phát buồn phận của mình. Tên thủ lĩnh chợt nhớ tới trách nhiệm, vội nói với đồng bọn một tràng tiếng thổ. Sau đó hắn thò hai ngón tay vào mồm, hoét lên một tiếng chói tay. Ngày lúc đó, mấy chủ con ngựa không yên cương ảo ảo phi tới, dừng lại trước mặt đám người thổ. Tên thủ lĩnh vòng tay cung kính nói với lão hành khách. Thưa lão tiền bối, đây là giang sân của tù trưởng Nung Thanh Sấn, bồ lạc thổ thần thông lớn nhất xứ sở này. Nếu tiền bối cảm thấy không có gì bất tiện, chúng tiểu tốt xin vinh dự được mời tiền bối qua vãng nội phủ chơi cho biết. Ngài tù trưởng là người hiếu khách, sẽ rất vui lòng tiếp kiến lão tiền bối. Nói xong, hắn nắm bờm một con ngựa to nhất kéo tới trước mặt lão hành khất. Trong lúc đó, vài tên thuộc hạ thu giòn rửa ráy chén bắt, nồi niệu bỏ vào bị cho lão. Một tên trẻ nhất trong đám bồng bế cậu bé trên vai Lão Hành Khất rất cảm động vì sự săn đón nhiệt tình đó, lão nói: "Tử Hải giai huynh đệ, ta đây từng ngang dọc giang hồ mấy chục năm nay, sống không bà con thần thích tử cổ vô thân, võ lâm quần hùng đều là bằng hữu." Nghe nói Nùng Thanh Sảnh vốn là đệ tử phái Côn Luân, mà trưởng môn nhân của phái Côn Luân Nam Hải Thần Ngư là bạn nối khố của lão gia "Như vậy tu trường của các ngươi phải gọi lão mỗ bằng sư thúc đó." Bọn người thổ nghe nói đến đó vội quỳ xuống, mừng rỡ hân hoan nói: Bỏng Lão tuyển bối, như vậy lại càng thỉnh Lão tiền bối vào nội phủ Để cho chu tường của chúng tiểu điệt ra mắt vẫn ăn Rồi đó, mọi người lên ngựa Đã lâu lắm rồi, Lão hành khất mới lại có dịp cưới ngựa Mà lại là ngựa không yên Lão khoái chí cười vang Đoàn người ngựa phi nước kiểu Hai bên rừng, hoa khoe đủ màu sắc Trôi êm êm theo sườn ngựa như chào đón vị kỳ nhân Sẵn thấy lúc đang vui Tên thủ lĩnh cười hỏi Thưa Lão tiền bối, chẳng hay danh tính của người Lão hành khất khề dễ dãi.